Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, cho đến tối ngày hôm nay, thì chúng ta cũng đã đi đến tập số 16 rồi của bộ truyện Đất Âm Hồn. Và trong tối mai, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với tập số 17, câu là tập cuối cùng của bộ truyện này. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 16. Hẹp truyền mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất âm hồn tác giả Hà Dương Tập số 16 Qua phần diễn đọc của Định Soạn Bà bưởi nằm một lúc thì từ từ tỉnh lại mọi chuyện xảy ra bà đều quên sạch Thậm chí bà bị đánh như vậy Nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn Minh Soạn liền hỏi bà có khi nào bà còn chuyện giấu con cháu trong nhà hay không bà bưởi liền lập tức đáp tôi có chuyện gì phải giấu chứ tất cả mọi chuyện xảy ra mọi người đều biết rõ tôi tạm thời không xoay ra được chuyện gì tuy nhiên đâm hồn luôn rình rập xung quanh và tấn công bà bất cứ khi nào nếu biết chuyện gì xảy ra thì chúng tôi dễ xử lý hơn bà bưởi liền đáp tôi người trần mắt thịt làm sao biết được những chuyện xảy ra thầy pháp thuật cao cường như vậy nhìn còn không ra thì tôi biết sao chứ Vậy cho thầy tôi đến xem giúp Khả năng của tôi có hạn cho nên chỉ soi được bấy nhiêu mà thôi Minh Soạn đưa cho bà Bưởi một cái túi và dặn Túi vải này đừng hạt lưu hồn Nó sẽ ngăn cản các âm hồn tiếp cận bà để đoạt phách Tuy nhiên túi này chỉ giúp bà thoát khỏi những âm hồn bình thường Nếu là ngạ quỷ thì nó không còn tác dụng Bây giờ mọi người phải hết sức cẩn thận Bà Bưởi dường như lắng nghe hơn bà nói Vậy thì hãy mau mời thầy minh tâm tới giúp chúng tôi được không Tôi độ ơn thầy rất nhiều Mình soạn liền ngần ngại Thầy cho tôi luôn sẵn sàng Và ngày sau sức khỏe của thằng Tún hồi phục lại Nó đặng xuất viện về nhà Lúc mở cửa phòng thằng Tún suýt nữa nôn bởi cái mùi khó chịu tuôn ra từ trong nhà Nó buồn miệng lại rồi nói lớn Mẹ ơi, cái mùi gì thối quá Hoa chạy vào trong phòng cũng phải chạy vội ra Dường như trong phòng có mùi sắt thối cô mở hết cửa ra vào cửa sổ Quản đã được bật lên Để xua mùi thối khỏi phòng Lúc sau hoa mới dám lại phòng Để kiểm tra Lúc soi dưới gầm giường Cô thấy xác của mấy con gà chết Trên người của nó lúc nhúc những giỏi bỏ Nghe tới cảnh thầy tàu Ở trong nhà làm những chuyện ghê người Khiến cho hoa lại dùng mình sợ hãi Cô đem những con gà thối trồn góc vườn Rồi rắc vôi bột để khử mùi Lúc ra vườn cô vô tình thấy vô số vỏ trứng Cô bấy giờ mới nghĩ đến những quả trứng Được mẹ chồng chôn theo hướng dẫn của thầy Tào Bà bưởi thấy vậy thì bèn kêu lên Dạo gần đây nhiều nhà kêu mất gà Thì giờ ông ta bắt trộm gà của họ Mà sao lúc ở nhà không ai nhìn thấy vỏ trứng với gà chết Mà giấu mà mẹ Có thể vì vậy cho nên chúng ta mới không nhìn ra được Hòa chôn lúc gà chết xong Dắt tìm lớp vôi trên mặt đất cho an tâm Làm xong cô lấy túi đỗ xanh mới mùa rắc bốn viết xung quanh nhà cho an tâm. Cô mong muốn rằng đậu xanh giúp cô xua đổi ma quỷ trong nhà. Hoa dọn dẹp nhà xong thì mẹ cô cùng chị gái cũng tới thăm. Hồng mới từ miền Nam ra và nghe tin cháu trai gặp nạn. Cô nhân tiền thăm cháu và ở lại với mẹ một thời gian. Bà bưởi thế vậy thì bèn mời khách ở nhà ăn cơm. Bà muốn ăn mừng vì cháu nội được xuất viện. tuy không muốn những giò thông ra mời nhiều Cho nên bà tí đồng ý ở lại Hoa và chị Hồng mau chóng đi chợ làm cơm Bữa cơm mấy mọi người ăn mừng Vì các thành viên trong gia đình tai qua nạn khỏi Đột nhiên chiếc chừng gió gieo lên từng hồi Tuân đứng bật dậy hỏi Ai treo chiếc chừng gió lên vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau Tuân ra cửa thấy chiếc chừng gió Thì liền tái xanh cả mặt Hoa liền bước theo sau chân của chồng Cậu cũng liền hốt hoảng Sao cái chuông lại ở đây Chẳng vài lúc chúng ta về nhà Chiếc chuông đã biến mất rồi sao Tôi liền hỏi vợ Cái chuông này thầy Tào đưa cho anh Chúng ta nên làm gì với nó Anh hỏi thầy Minh Soạn đi tân bấm điện thoại gọi cho Minh Soạn Nghe tin Minh Soạn đáp Mọi người đừng ảnh đồng đến chiếc chuông Tôi sẽ đến đó ngay lập tức cấm đừng ai ra khỏi nhà bây giờ Bữa cơm mất vui Bởi cái chuông gió xuất hiện Khuôn mạng ai nấy đều lọ ra vẻ sợ hãi Minh Soạn tới nơi Cũng đã gần 9 giờ tối Cậu lấy một cái bao chùm lấy cái chuông Rồi buộc tướng lại Chiếc chuông vẫn phát ra âm thanh Dù vẫn nằm trong túi Hoa liền lo lắng Giờ chúng tôi nên làm gì Minh Soạn liền đáp Chiếc chuông này dẫn đâm binh đến đây Khi chuông reo là báo hiệu có ma quỷ đến gần Tôi sẽ hóa giải nó mọi người cứ yên tâm Bà Bưởi liền hỏi Trời này về nhà thì chiếc chuông này đã biến mất Tại sao đột nhiên nó lại xuất hiện ở đây chứ Nó không biến mất Chỉ là mọi người không nhìn thấy nó mà thôi Minh Soạn ném chiếc túi lên cao Chiếc túi rơi xuống đất Âm thanh cũng thất điểm sau đó Minh Soạn ngắt một cành cây lợm nhầm đọc chú Rồi trèo lên thay thế vào chỗ chiếc chuông gió bàn nấy Giờ thì an tâm rồi Tuy nhiên tất cả những ai nghe được âm thanh chuông gió Thì hãy cẩn thận một chút Không nên ra khỏi nhà sau 7 giờ tối và trước 5 giờ sáng trong vòng 49 ngày tính từ hôm nay. Bà Tý liền vội hỏi Vậy giờ đã muộn rồi chúng tôi không về nhà được sao? Minh Soạn liền đáp tốt nhất mọi người nên ở lại đây sáng mai về cho an toàn. Thằng Tuấn bấy giờ mới nói Cháu không nghe được tiếng chuông kêu Vậy là cháu không sao đúng không hả? Minh Soạn dừng sốt nhìn chằm chằm vào thằng bé Cháu không nghe chứ được tiếng chuông thật chứ Vâng cháu không nghe được gì cả Họ thấy Minh Soạn trầm ngâm suy tư thì bèn hỏi Lại có chuyện gì đúng không thầy Minh Soạn bèn hỏi Cháu có một nốt ruồi son bên ngực phải đúng không Cháu không có Minh Soạn liền yêu cầu thằng tún cho mình kiểm tra Thằng tốn vạch áo lên nó sừng sốt Bởi nốt ruồi son mọc lên từ bao giờ nó không biết Ớ lúc tối cháu tắm rõ là không có nốt ruồi son hoa cũng đồng tình với con đúng vậy thằng bé trước giờ không hề có nốt ruồi nào cả minh soạn liền đáp cậu ấy là người thầy thế nói rồi minh soạn lấy chiếc chuông trong tối giờ dài trước mặt của thằng tuấn lắc nhẹ quả chuông lập tức kêu lên thằng tuấn lắc đầu sao không nghe được tiếng chuông bà tý lo cháu ngoại gặp chuyện cho nên vội hỏi chuyện gì vậy thầy tại sao thằng bé lại không nghe thấy gì theo như tôi được biết Thằng bé đừng lựa chọn là người thay thế Cái linh hồn thầy tạo mất đi quỷ tính Người thay thế không nghe được tiếng chuồng Và trên cơ thể xuất hiện nốt rồi son Bà tí nhìn vào nốt rồi một lúc rồi chậm rãi đáp Tính theo vị trí thì nó là nốt rùi yếu mạng Nghĩa là cháu tôi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đúng không thầy Bà hiểu như vậy cũng đúng Người xuất hiện nốt rồi ấy sẽ không sống thọ qua 17 tuổi Hoa nghe xong mà buồn dồn chân tay Không phải đâu Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với thằng bé chứ Tại sao thằng bé mà không phải là tôi Minh Soạn liền đáp Thầy tôi sẽ có lời đáp cho mọi người Chuyện này có liên quan đến mảnh đất âm hồn Ngoài ra có thể còn nguyên do khác Nhưng tạm thời tôi không soi ra được Vì để cho mọi người an tâm Cho nên thầy Minh Soạn không về nhà Cầu ngồi lại nhà của Tuân Nửa đêm căn nhà bỗng dưng xuất hiện nhiều tính động tiếng chó sổ inh ỏi lúc lại dồn dập. Minh soạn nằm im lắng nghe, lúc sau tiếng gió thổi mạnh, tiếng gió quật cành lá ầm ầm, tiếng đồ vật va vò nhau liền xiềng vang lên không ngớt. Minh soạn nhòm dậy nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, một cái bóng lướt qua, cậu nhanh tay nắm lá bổ xuống đất tiếng hét ấy vang lên rồi im bặt. thằng tốn thế vậy giật mình tỉnh dậy nó hoảng hốt, cái chuyện gì vậy thầy? con vừa nghe thế có một người hét lên Minh Soạn chỉ ừ một tiếng rồi lặng im nghe ngắm Ở bên ngoài tiếng động đã biến mất Minh Soạn mở cổ ra nhìn ngoài sân Thằng tốn lại càng gần đưa đôi mắt nhìn xung quanh Nó bất ngờ thấy đàn gà chạy quanh sân Thằng Tốn thì thầm Gà trắng chính là ma phải không hả? Không Có cái gì đó lạ lắm Ta nghe có tiếng khóc oằn khuất ở đâu đây? Cháu không nghe thấy gì cả Cháu ngủ đi Nằm yên ở trên giường không được lên tiếng hay rời khỏi căn phòng này Nói rồi Minh Soạn mở cửa đi ra ngoài Cầu tiến lại phía đàn gà trắng đang chạy vòng tròn quanh sân Đàn gà thấy Minh Soạn đến thì cũng chẳng sợ Cầu đếm đủ 23 con gà Lầm nhầm một lúc Minh Soạn đứng dậy bước nhanh về phòng Thấy thằng Tuấn vẫn còn nằm yên trên giường Minh Soạn lấy cái bút trên bàn học vẽ gì đó lên giấy Rồi dán vào cửa sổ và cửa ra vào Thằng Tuấn bắt đầu thấy những âm thanh lạ Nó nhòm dậy lắc đầu Cháu nghe thấy cái gì đó Có cả tiếng gọi lẫn tiếng cắp, Có tiếng hét tiếng kêu gào Phải, nhưng cháu yên tâm Ta đã sử dụng pháp thuật phong tỏa căn phòng này Phía dưới gầm giường có tiếng lục cục Minh soạn dặn thằng Tuấn ngồi yên Cầu vén cây chiếu lên thả vài hạt cát xuống dưới Tiếng động lập tức biến mất sáng hôm sau mọi người dậy khá sớm dường như ai cũng ngủ ngon giấc thầy minh tâm cũng đến nhà bà bưởi ngay sau đó thầy bước qua cánh cổng lập tức đứng lại nhìn xung quanh một lượt rồi đi vào bên trong nhà bà bưởi tự nhiên xuất hiện con rơi rất to nó thấy thầy minh soạn vào thì tung cánh bay trao đảo đâm cả vào sàn nhà thầy minh tâm liền kêu cả nhà bắt lấy con rơi Bởi nó có thể giúp ích cho việc Chấn áp vong hồn và tìm ra bí mật Trên mảnh đất này Cánh cửa trong nhà bị đóng lại Đèn được bật sáng Con rơi vẫn tiếp tục trao lượn Sau một hồi cuối cùng thầy Minh Tâm Nhốt được con rơi vào chiếc lồng nhỏ Thầy đưa con rơi cho Minh Soạn Con hãy xem Để có phải con rơi trước đây bố Con từng bắt hay không Minh Soạn nhìn con rơi thật kỹ Rồi gật đầu Vâng thưa thầy Đặc điểm con rơi này giống như những gì bố con đã mô tả Vậy là con rơi thoát ra khi xưa vẫn quay lại ngôi nhà này Bà bưởi liền nói Con rơi thì con nào chẳng giống nhau Bao nhiêu năm rồi chắc gì con rơi ấy còn sống Làm sao mọi người khẳng định đây là con rơi Thẻ Long đã bắt khi xưa tuổi thọ trung bình của loài rơi là khoảng 20 năm Nếu tính theo thời gian thì con rơi bình thường cũng chưa thể chết Hướng hộ đây lại là con rơi rất đặc biệt Tôi không muốn nó ở trong nhà này Các thầy hãy đưa nó đi đi Nơi con rơi này xuất hiện Sẽ có kho báu Bà biết chuyện này đúng không Vậy bà muốn tìm kho báu hay không Từ lâu tôi chẳng còn quan tâm đến cái gọi là kho báu nữa Bây giờ tôi chỉ hy vọng Gia đình tôi tay quan nạn khỏi Nguồn cần sự việc còn nằm ở kho báu Không lẽ bà không muốn Xử lý tận gốc của vấn đề Tôi muốn cả gia đình khỏe mạnh Bình an vô sự còn những cái khác tôi không quan tâm nếu thầy giúp chúng tôi vượt qua kiếp nạn thì kho báu đó thầy cứ tự nhiên mang đi với tôi còn cái chính là kho báu lớn nhất thầy minh tâm liền đáp không phải chúng tôi tới để nhắm vào kho báu của gia đình bà dưới kho báu còn chứa một nguồn năng lượng đặc biệt mà rất nhiều thiết lực muốn có ngay cả ma quỷ còn muốn chiếm lấy thì gia đình bà sẽ không thể nào sống yên ổn khi chưa xử lý tận gốc kho báu này Bà bưởi thay mặt các con quyết định Vậy chúng tôi phải làm gì? Trước tiên tôi sẽ làm lễ trấn áp vong hồn trên mảnh đất này Tuân liền hỏi Vậy con trai của con sau hả thầy? Thằng bé bị chọn làm người thay thế gì đó? Minh Tâm liền đáp Việc ấy không cần vội Minh Soạn liền phản đối Con nghĩ chuyện này quan trọng thầy hạ Đêm qua con đã thấy 23 vong hồn xuất hiện Trong sách cổ có ghi mươi 24 vong hồn sẽ phá vỡ được phong ấn tìm đường xuống cỏ báo. Ý còn là thằng bé sẽ thành vong hồn thứ hai tứ. Đúng vậy, chắc chắn thằng bé sẽ thành vong hồn quyết định để mở phong ấn. Sở dĩ thầy Tào kia muốn cướp lấy hồn phách thằng bé cho công dò nguyên nhân này. Vậy là thời cơ đã đến. Vâng ạ. Minh soạn đưa cho thầy tâm xem lại tấm hình tuân đách chụp bản đồ kho báu của ông cụ tàu nhập vào ông bưởi khi xưa để lại. Thầy minh tâm bỏ trong túi đồ sau một cuốn sách cũ nát. Thầy nhẹ nhàng gỡ từng trang giấy cũ để tìm kiếm. Tới một trang thầy dừng lại lấy một chiếc kính lúp ra so sánh hai hình vẽ. Đôi mắt của thầy sáng bừng lên. Đúng rồi, đây là phong ấn bắt quái trận. Nó sử dụng 24 vong hồn hợp mạng để giữ phong ấn. Bà bưởi liền cướp lời Vậy thì các thầy hãy cứu lấy cháu tôi đi Chúng tôi còn có mình nó là cháu Đích Tôn Nó có mình hệ gì làm sao chúng tôi sống được Nhà tôi đã mất hai ba đứa cháu rồi Chúng tôi không thể mất thêm nó Bà yên tâm chúng tôi tới đây để hóa giải Lúc ma tàu nhập vào ông nhà tôi có nói kho báu do trình nữ cai quản Tại sao bây giờ lại hai mươi bốn vong hồn Trước giờ tôi nghe các cụ nói kho báu của tàu toàn dùng yểm nặng trinh nữ làm thần giữ của. Thầy Minh Tâm nghe vậy liền đáp. Phải. Đúng là có dùng hồn trinh nữ để làm thần giữ của. Tuy nhiên là đây họ phong ấn cửa kho báu. Khi nào có 24 âm hồn hợp mệnh thì mới mở phong ấn được. Sau đó sẽ có tới 4 thần giữ của. Theo như cách cổ ghi lại thì đó là bốn nàng trinh nữ. Nghe tới đây ai nấy đều kinh sợ. Thất thầy bỗng dùng mình với sự tàn ác của người tàu cổ. Ai dám tin họ có thể chôn sống bốn người con gái làm thần giữ kho báu cho họ? Thầy Minh Tâm liền giải thích thêm. Người tàu xưa có nhiều cách giữ kho báu, tuy nhiên cách dùng bắt quái trận này thực sự vô cùng tàn ác. Theo những gì mà tôi tìm hiểu được thì thầy Pháp sẽ chôn bốn nàng trinh nữ theo bốn hướng làm thần giữ của. tiếp đó thì họ đưa bốn vong hồn tới đây để lập trận pháp và phong ấn kho báu sau này nếu như ai muốn mở được kho báu thì phải thay thế hai vong hồn hợp mệnh để mà mở ra phong ấn trước phong ấn được mở thì chúng ta mới tìm được kho báu một khi trật tự này bị xáo trộn kho báu lập tức bị phong ấn lại vĩnh viễn không thể mở cửa kho báu nếu không tìm được cửa chính của kho báu Vậy không báo bị đóng lại vĩnh viễn thì có chuyện gì xảy ra? Âm hồn sẽ nổi loạn Chúng sẽ muốn thoát khỏi mảnh đất này Và tìm cách bắt hồn phách của những người hợp mình để hồi sinh Như vậy thì chẳng phải nhiều người sẽ gặp nguy hiểm sao? Trước mắt những người từng đặt chân tới mảnh đất này Sẽ bị âm hồn đeo bám Kể cả tôi hay là bất cứ ai đều không ngoại lệ Chúng tôi theo sức mạnh hấp thu từ bát quái trận Nên khó lòng bị tiêu diệt Mọi người nghe xong thì buồn rùn cả chân tay Bà bưởi buồn giàu nói Tìm cũng chết Không tìm cũng chết tôi giả rồi chết cũng không sao Chỉ lo cho lũ trẻ Bà quay lại nói với các con trai Các con suy tính thế nào Tuân Liên đáp ngay Kiểu gì cũng gặp nguy hiểm Vậy thì chúng ta phải tìm bằng được kho báu Chỉ có giải quyết rứt điểm Mới mong cuộc sống bình yên trở lại mọi người bàn bạc và quyết định kết hợp cùng thầy minh tâm để tìm kiếm kho báu ngày hôm sau thầy minh tâm làm lễ chấn áp vong hồn thầy truyền cho thằng tốn pháp thuật hộ thân nó như biến thành một người khác toàn thân tràn đầy sức sống đặc biệt hơn nó đặc biệt hơn nốt ruồi son lại biến mất nó mừng dỡ khoe nốt ruồi biến mất rồi bây giờ con không gặp nguy hiểm nữa đúng không thầy minh soạn lắc chuông Thằng Tún liền gieo lên, còn đang nghe được tiếng chuông rồi. Thầy Minh Tâm dùng một hình nhân thế mạng, có ghi sẵn tin tuổi ngày tháng năm sinh của thằng Tún để làm phép. Trước khi hóa hình nhân thế mạng, thầy Minh Tâm dùng một giọt máu của thằng Tún chấm lên ngực hình nhân, thay thế cho nốt ruồi son của nó. Thằng Tún tự tay mang hình nhân đi đốt, lúc lửa cháy toàn thân của nó cũng nóng giật. cái nóng thiểu đốt từ trong tim gan tới đầu óc nó như là mụ mị trong lúc ấy nó bất chợt thấy hình ảnh nó đang quẩn quại đau đớn trong đống lửa nó thấy lo lắng lắm hoa nhìn thấy sự thay đổi của con trai cậu muốn tới cạnh thằng bé nhưng mình soạn ngăn lại cậu đưa cho cô chén nước làm phép chờ hình nhân cháy hết hãy vầy nước này lên lửa thằng bé sẽ trở lại bình thường hoa thấy con trai bắt đầu co rúm người lại Mặt mũi đỏ rực, hai mắt càng dài nhìn đáng thương vô cùng. Một lúc sau lửa tắt, Hòa nhanh chóng vầy chén nước lên đám cho đang ngừng ngực lửa. Giọt nước rơi đến đầu khói trắng bốc lên đến đó. Thần tốn tỉnh táo trở lại, cơ thể của nó mắt lạnh như được tắm dưới hồ nước mắt. Còn không sao chứ? Hòa hỏi con trai, nó liền đáp. Con thấy mình được sống lại rồi mẹ ạ. Nếu mẹ không tưới nước vào, chắc còn chết cháy rồi cũng nên. Tất cả những người có mặt tại nhà bà Bưởi hôm ấy được thầy Minh Tâm trong một đá bùa trừ ma mang theo bên mình. Thầy Minh Tâm dặn dò mọi người nên hạn chế ra ngoài. Nếu có việc bật đắc dĩ, ra ngoài thì tránh đi buổi tối và giữa trưa. Bà Bưởi vẫn lo lắng về âm hồn của thầy Tào cho nên hỏi minh soạn. Vậy linh hồn của thầy Tào tính sao? Liệu ông ta có quay lại hại chúng tôi không? Mình soạn liền đáp Hiện tại ông ta có lòng khôi phục được sức mạnh trong thời gian ngắn Hồn vía của ông ta cũng chưa quy tụ được ngày nên chúng ta chưa cần lo Tôi sẽ giúp ông ta quy tụ hồn phách sớm thôi ấy chết! Nếu ông ta được quy tụ hồn phách sớm Chẳng phải chúng tôi gặp nguy hiểm Khẩm! Chúng tôi khôi phục hồn phách ông ta để tìm ra vong quỷ đất điều khiển ông ấy Chúng tôi lo vong quỷ hơn là vong ma của thầy Tào Nhưng mà ông ta là thầy Pháp giỏi. Ông ta có dễ dàng bị bắt không Không hề dễ. Nhưng mà tâm ma hay tâm quỷ đều có thể hồi hướng được. Chúng tôi đã từng giúp đỡ rất nhiều ngạ quỷ tu luyện thành công để đầu thai kiếp khác. Bà cứ yên tâm. Hai thầy trò Minh Soàn bàn bạc bà ký lưỡng. Rồi tính toán ngày làm lễ xin thần linh được phép đồng thổ tìm kho báu. Ngày tháng được định sẵn sau 7 ngày tiếp. Đúng ngày trăng tròn. Trong một tuần đó hai thầy trò cùng Minh Soạn cũng ở lại nhà bà Bưởi Một phần họ nghiên cứu khỏ báu Một phần tiện để bảo vệ gia đình của họ Đến sáng ngày được chọn Một đàn lễ được chuẩn bị ở giữa sân nhà bà Bưởi Thế Minh Tâm đặn chích lồng nhỏ đựng con rơi lên Hương án và đọc chú Sau đó thầy nhanh tay thả con rơi ra Nó trao lên chào xuống mấy lần rồi lại bay vào nhà thầy minh tâm nhìn con rơi đậu trên sàn nhà rồi nhíu mày không lẽ cửa kho báu nằm ở giữa ngôi nhà này bà bưởi nghe vậy thì ngạc nhiên nhưng đã hứa sẽ cho phép nào kho báu cho nên đành im lặng thầy minh tâm cắm một cây sắt lớn xuống giữa lòng nhà quả nhiên con rơi dây bịch xuống đất nằm đúng ngay chỗ của cây sắt thầy tao liền nói lớn đào ở đây đi chỗ này chắc chắn sẽ tìm được cửa kho báu mấy người tập trung đào sới bất ngờ trời nổi cơn rông, cơn mưa lớn đập đến nhanh chóng nên nhà vẫn tiếp tục bị đào sới, chiếc hố sâu tới 2 mét nhưng chẳng có gì đặc biệt. bất chợt một tia sét đánh ngang bầu trời, cả hai thầy trò của Minh Soạn đều bị thương ngã nhào xuống đất. gia đình của bà Bưởi thất kinh cho nên ngay lập tức ngừng đào, bà Bưởi sợ hãi quỳ giữ nhà mà này ông trời ơi, Chú con biết sai rồi. mong ông tha cho chúng con thầy minh soạn từ từ ngồi dậy cậu nói tôi không sao thầy minh tầm cũng ngồi dậy lấy cái khăn bó lại tay rồi lệnh cho mọi người tiếp tục đào hố càng đào sâu nhưng chẳng thể tìm kiếm được kho báu như dự kiến thầy minh tầm lấy một nắm vàng mã ném xuống dưới hố đàn thầy thắp bà nén hương cắm lên miệng hố người thợ đào lập tức hét lên rồi bám cái thang bà leo lên trên minh soạn nếu mày nhìn xuống dưới rồi hỏi có chuyện gì vậy nghị thờ ta biết mặt tôi tôi tôi không đào đến đâu tôi tôi về đây Nếu rồi anh ta đòi về cho bằng được mọi người khuyên thế nào cậu ta cũng không nghe cậu ta còn nói dây hố có người nếu cậu ta đào một nhát sẽ chết một người Tuần nghe vậy thì bèn tự mình xuống dưới để kiểm tra minh soạn cũng xuống theo Tuần lấy cái mai đào xung quanh đất rồi nói không sao đâu tôi không thấy gì cả đất nước này khá mềm này chiếc mai được nhắc lên thì một dòng nước đỏ đặc từ từ rớm ra quẹn vào trong đất tuân ngạc nhiên bấm đèn kiểm tra hai mắt của cậu trợn lên để kinh dị cả bộ miệng nôn ra máu rồi gục xuống mình soạn đỡ lấy tuân nhanh như cắt cầu ấn đầu chú lên đầu của tuân rồi hô màu được cậu ấy lên đi âm binh nổi loạn rồi mọi người lập tức kéo tuân lên trên Minh soạn kéo một tấm bạt đậy miệng hố lại. Tạm thời đừng ai động đến chiếc hố này Cho tôi cần chấn âm hồn trước mới tiếp tục tìm kiếm Cậu cũng lấy ngộm nước phun lên mặt của Tuân Tuân ấy vậy mà nằm bất động không tỉnh lại Hoa liền ôm lấy chồng rồi gạo lên Mình ơi! Mình mau tỉnh lại đi! Mình đừng làm cho em sợ Thằng Tốn bây giờ đứng ở đó cơ thể của nó nóng bựng lên Nước quỷ chân xuống đưa tay cào cấu cơ thể Chiếc áo nhanh chóng bị xé toạc. Minh Soạn cắt ngón tay của mình đập chú rồi ấn chỉ vào ngực của tún Nó bắt đầu thở nhẹ nhàng hơn Môi của nó mấp máy Cháu, cháu, cháu thấy có người vội chui lên từ cây hố Minh Soạn nhìn lại cây hố rồi nhìn thằng tún Vì muốn xác minh lại câu nói của nó thêm lần nữa Thằng tún liền khẳng định Cháu thấy có người ở di hố thật mà Minh Soạn quay sang nhìn thấy Minh Tâm rồi hỏi Chuyện này là sao hả thầy Thầy mình tầm ngồi xuống đất Vẽ chiếc hình bắt quái Rồi dùng mấy đồng xu ném đến đó Các đồng xu quay đều đều không dừng lại Miệng cây hố dường như có gió chiếc bạn bị gió thổi bay lên trên minh soạn nhành tay Cầm con dao mới dính máu Đâm về phía trước Tiếng hét ghê sợ vang lên Thằng Tún nhìn thấy người phụ nữ Mặc áo trắng từ từ tan biến Nó liền reo lên Biến mất, nó biến mất rồi Minh Soạn ngồi xuống cạnh thầy Minh Tâm Mấy đồng xu lập tức dừng quay Tất cả đều nằm sớp Bây giờ Tuân cũng tỉnh lại Có điều cậu lại không thể nhìn thích đường. Hai tay của cậu khô khoáng rồi kêu lên Sao tối thế này Tại sao tôi không nhìn thấy gì Mọi người tắt đèn rồi sao Mọi con mắt đều đổ dồn về Tuân Bởi lúc này trời còn chưa tối Có nghĩa Tuân đã bị mù. Có bất ngờ vì sự cố Tuân dường như không làm chủ được hành động. Hoa vậy ôm chặt lấy chồng rồi động viên rất lâu, cậu mới bình tĩnh trở lại. Mấy người lập tức đưa Tuân vào viện để kiểm tra. Những người còn lại thì tiếp tục tìm hiểu bát quái trận. Thầy Minh tâm xem sách rất lâu rồi gọi Minh Soạn lại bà nói. Cần lập cái hố xuống đi, bát quái trận thay đổi rồi. Bà bưởi đang đau lòng vì con trai bị mù. Lại nghe thấy việc bắt quái trận bị đổi Thì tức giận mà nói Trời ạ Vậy chẳng phải chúng tôi tự dứt họa vào thân kho báu chẳng thấy đâu nhỉ? Nhà cửa thì bị đào xới tung cả lên Con trai được tìm mù rồi kia kìa Các người nói xem Bây giờ chúng tôi phải làm sao Có phải các người lừa chúng tôi không Thầy Minh Tâm liền đáp Chúng tôi không ai muốn chuyện xấu xảy ra cả Bản thân chúng tôi cũng bị tổn thương thần lực Bắt quái trận bị đổi ắt hẳn phải có nguyên do Thằng Tú liền buồn miệng đáp Trước đây trong vườn nhà bà nội Có một hài cốt được đưa đi Có phải là chuyện này không hả Thầy Minh Tâm lập tức gieo quẻ Là một cô gái Được chôn trong chiếc quan tài thẳng dựng đứng đúng không Bà bởi bây giờ mới sực nhớ ra chuyện cũ Đúng, đúng là có chuyện đó Tại sao không ai nói với chúng tôi chuyện này Ô tôi tưởng là chuyện này thấy biết rồi Với lại thầy giỏi như vậy Thì phải soi được cả quá khứ tương lai của chúng tôi chứ Và tưởng chúng tôi là thần tiên sao Có những việc do bị che mắt Nên chúng tôi hoàn toàn không biết Để các người còn không biết Thì làm sao đảm bảo rằng gia đình tôi được an toàn Trời ơi Tuân ơi là Tuân Mẹ đã hại con rồi Đáng lẽ mẹ không được đồng ý cho họ tìm kho báu Trời đó đôi các người hại con tôi đôi mắt quãng đời sau này Các người bảo nó sống sao đây Oanh bấy giờ khuyên mẹ Mẹ đừng quá kích động Chuyện xảy ra không ai mong muốn cả Con đồng hộ việc tìm kho báu Nếu như không tìm thì chị e là tất cả chúng ta đều chết. Lúc ấy nhà chúng ta tuyệt tự tuyệt tôn mẹ ạ. Con đừng ăn nói bậy bà. Con không nói bậy. Con đã thấy điều đó. Tất cả quay lại nhìn oanh. Con liền giải thích. Là khi thầy Tào đưa con xuống địa ngục một lần. Bằng cách đi qua thảm trông bằng tấm nước sôi. Con đã thấy mọi chuyện xảy ra trong nhà của mình. Lúc tỉnh lại con đã quên đi. Chỉ nhớ được rằng con rất đau lòng. bởi có nhiều người chết mọi người còn nhớ chứ bà bưởi sừng nhớ lại chuyện cũ liền lặng im không nói gì anh liền tiếp chuyện chồng con chết chuyện bố con bị vong tàu nhập kể cả chuyện thằng tún bị trâu cổ chuyện cậu tuân bị mù mắt tất cả chuyện thằng Mon bị chết tất cả con đều nhìn thấy bà bưởi nghe xong lộ rõ vẻ sợ hãi thế thì còn thằng tít còn có thấy thằng tít không bà bưởi quay lại nhìn toàn dị ỏa lên khóc Còn không thấy thì chúng ta vẫn hy vọng thằng bé còn sống phải không Anh liền đáp con không nhìn thấy thằng tít mẹ ạ tại sao bây giờ con mới nói con nằm mưa thế cho nên chỉ nghĩ do nhiều việc xảy ra cho nên nghĩ ngợi và nằm mưa tới những chuyện cũ cho tới lúc con thấy cậu tuân bị mù mới sự nhớ tới nó còn những gì nữa con nhìn thấy nhiều chuyện lắm có một số chuyện có thể con còn trí nhớ ra Tuy nhiên trong giấc mơ còn thì chúng ta đều gặp nạn Tất cả đều chết Mỗi người đều chết một cách đáng sợ Máu rất nhiều máu Máu tràn đi khắp nơi Ánh mắt của oanh trở nên hoang mang Thầy Minh tâm nói tiếp Nếu không tìm được gò báu Giải quyết tận gốc vấn đề Thì đúng là gia đình của bà sẽ không qua được kiếp nạn này Tôi cũng thấy những gì cô ấy đang mơ thấy Bà bưởi không hài lòng Ông nói để dọa chúng tôi chứ gì thế Minh Tâm liền đáp Vậy tôi nói luôn Giấc mơ của cô ấy còn có việc Bà bị một cô gái dùng dao đâm xuyên qua người Rồi cô ta cũng tự đâm mình mà chết Hai người con trai của bà Một bị mù rồi bị tai nạn chết Một người treo cổ mà chết Trong giấc mơ đó Có ba người con gái gặp nạn Một người cả nhà chết cháy Một người cả nhà bị giết Là do có kẻ cầm cưa máy cưa đôi họ ra Máu lình láng khắp nền nhà Cháu của bà, con dâu của bà Người chết, người phát điên Oanh ngã quỳ xuống đất Bởi những hình ảnh đáng sợ đó Đúng là cô đã thấy trong giấc mơ đêm qua Cô liền lắp bắp Đáng sợ, đáng sợ Toàn liền hỏi chị gái Có đúng như những gì chị thấy không Oanh liền gật đầu Phải, thực sự rất đáng sợ Thầy mình Tâm liền nói tiếp Cái kết chính là toàn gia đình của bà chết thảm, tuyệt tự tuyệt tôn Thành những oan hồn trên mảnh đất âm hồn này Bà thực sự không muốn ngăn nó hay sao Bà bưởi ngồi lặng im không đáp Toàn vội vàng lên tiếng giải thích Chuyện về chiếc quan tài được đào thế trong vườn của nhà Cho hai thầy trò Minh Soạn nghe Chuyện xảy ra khi bố tôi chưa mất Lúc ấy nhà tôi xây cái phòng đặt máy phát điện Thì thợ xây nhận được chiếc vòng vàng Tuy nhiên sau một đêm thì người ta phải chạy tới nhà tôi xin trả lại vài ngày sau thì một túp người lạ cũng đến nhà tôi có một người mang theo chiếc vòng giống người chiếc vòng được tìm thấy trong vườn rồi một đứa bé bị phong nhập và nói là linh hồn của người chết trong vườn bọn họ xin khai quật hài cốt nửa đêm họ đào thi chiếc quan tài dựng đứng cả báo chính quyền và gia đình người ta làm thủ tục đón hải quyết về quê để thờ cúng nghe xong câu chuyện hai thầy trò của minh tâm thở dài Cả hai đều lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo âu không khí trong nhà dưỡng như lạnh đi vài phần Sau cùng cây hố giữa nhà được lấp xuống Thầy Minh Tâm quyết định Phải tìm được gia đình người phụ nữ đã được đưa đi Chúng ta có thể hỏi được vài điều từ họ Toàn liền nói tiếp Chuyện này thầy Tào có biết Chính thầy ấy nhắc chúng tôi giúp đỡ gia đình họ tìm hai cốt Thầy Minh Tâm liền nhíu mày Là có chuyện này sao? Vậy rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Minh Soạn bàn luận Theo như cuốn sách viết thì phải giữ quyền bát quái trận mới mong mở cửa kho báu. Nếu mà thầy Tào biết kho báu thì không lẽ nào ông ta lại để gia đình kia đường hải cút rời khỏi mảnh đất này khiến cho bát quái trận bị phong ấn lại. Làm như vậy chẳng phải làm khó chính ông ta hay sao? Hay là lúc đó ông ta thực sự không muốn tìm kho báu? thầy Minh Tâm trầm ngập một lúc rồi nói tiếp có thể còn một nguyên do khác ý của thầy là sao à bát quái trận đã bị đổi trước khi gia đình kia tới đón bộ hài cốt rời đi ai làm thay đổi bát quái trận tại sao họ phải làm vậy chứ ta không rõ muốn biết rõ có lẽ vẫn nên tìm người phụ nữ đó và thầy Tào kia để tìm hiểu bây giờ chúng ta biết tìm họ ở đâu toàn liền nhanh trí Họ có nhờ chính quyền tới xác nhận và đưa hài cốt đi. Chắc chắn trên ấy có biên bản bàn giao của chính quyền với gia đình nó. Vậy chúng ta có thể tìm được gia đình đó. Minh Soạn liền vui mừng. Vậy thì cầu tìm họ ngay đi. Chúng ta cần tìm càng sớm càng tốt. Toàn liền lập tức xin thông tin của gia đình đã từng mang tới bộ hài cốt kia. May mắn cho gia đình bà bưởi là họ có thể để lại thông tin liên lạc. số điện thoại gọi đi có người bắt máy Tuy nhiên người đó khẳng định Chưa từng tới nhà bà bưởi Đón hài cốt bà cô tổ nào Toàn chỉ còn cách tìm theo địa chỉ Ghi trên biên bản Tới nơi thì mới hay Nơi đó không hề có gia đình nào sống như mô tả Sinh sống ở đó Tất cả thông tin đều biến mất Mà chuyện lại rơi vào bế tắc Thầy minh tâm yêu cầu Gia đình của bà bưởi kể lại Tường tận mọi sự việc đã xảy ra Trong gia đình của bà Không bỏ sót bất cứ một việc nào Phải mất mấy ngày liền kể chuyện Thì hai thầy trò của Minh Soạn Mới nghe hết được câu chuyện của bà bưởi Hai thầy trò đều bế tắc Thậm chí thầy Minh Tâm Cố gắng gieo quả nhưng bất thành Minh Soạn đề nghị Chúng ta hãy quy tụ Ba hồn của thầy Tào lại để hỏi chuyện Chắc chắn sẽ có câu trả lời Thầy Minh Tâm liền suy tính rốt cuộc thì ở đây sẽ ra chuyện gì Tại sao bác quái trần lại thay đổi Theo như câu chuyện của bà bưởi kể lại Thì có thể thấy thầy Tào vốn là người tốt Tại sao một người tài đức như vậy lại có tâm ma Sau cùng hai thầy trò cũng quyết định lặn lội Lên tận nhà thầy Tào tìm hiểu một phen Chuyến đi gần như hầu không có kết quả Bởi vì do vợ của thầy đã bỏ đi biệt xứ Hai thầy trò hỏi thăm mấy ngày trong bản Thì họ nói rằng thầy tào biến mất khỏi làng mấy tháng này không có tin tức nào cả có người nói hai vợ chồng thầy tào bỏ nhà mà đi ai nói thầy tào bỏ đi thế mấy người đừng có nói hàm hồ thầy mình tầm quay lại phía có tiếng nói phát ra thì phát hiện một người phụ nữ khá nhiều tuổi người này có một đôi mắt sáng một khuôn mặt trên đi một nửa thầy liền hỏi vậy xin phép cho tôi được hỏi chuyện về thầy tào được không Người phụ nữ nhìn thấy minh tâm Xong khuôn mặt trở nên hoảng hốt Đi đi, các người đi đi chớ ở lại đây mà nguy hiểm cho bản chúng tôi Minh Soạn nhìn người phụ nữ rồi lên tiếng Ngài là bà bột của bạn đúng không? Ngài biết chúng tôi tới có chuyện gì sao? Người phụ nữ che mắt lại Tôi không thấy gì hết Mấy người mau đi đi Đừng để ràng ráng tội xuống bản. Tại sao? Cho tôi chỉ muốn tìm thầy tao Không, thầy tao chết rồi còn mà bắt thầy ấy đi, thầy ấy đã phạm tội với giàng cho nên chịu trừng phạt rồi. đi đi, đừng mang thêm tay ương tới bản nữa. thế Minh Tâm lúc này liền đáp: chúng tôi vì cứu người cho nên mới đến phiền mọi người. chỉ cần tìm đủ thông tin thì chúng tôi đi ngay lập tức. người phụ nữ ngửa cổ lên trời mà than vãn vài câu bằng tiếng địa phương rồi vẫy cánh tay ra hiệu cho hai thầy trò Minh Soạn đi theo. Bà ấy dẫn cả ngay tiếp một con suối và chỉ Nơi này con ma đã bắt thầy Tào đi Nó ác lắm Bà nhìn thầy Tào gặp nạn ở đây sao khẩm Là rằng báo cho tôi biết Trước đây thầy Tào pháp lực cao cường Chúng tôi đều ngưỡng mộ Tuy nhiên sau này thầy ấy bắt chuyện với ma quỷ Ngày này bắt chuyện với ma quỷ là lẽ thường tình Không đâu Thầy ấy chơi với ma quỷ Con ma nữ kia bắt hồn của thầy ấy Bây giờ hồn còn lưu lại con suối này Mấy người cứ gọi hồn hắn lên là sẽ gặp Nói xong thì bà Bụt đi ngay Trước khi đi bà không quên dặn dò Nhớ là đi sớm Nếu sau 7 giờ thì dễ bị con ma kia bắt hồn Hai thầy trò cùng minh soạn cảm ơn bà Bụt Cả hai liền lập tức thi triển pháp lực hồi vong linh thầy tạo nhưng bất thành chờ tới gần 6 giờ thì hai thầy trò rời đi tuy nhiên đi một lúc thì hai người bất ngờ quay trở lại bờ suối thầy minh tâm viết một lá gửi xuống dòng suối quả nhiên linh hồn thầy tàu xuất hiện ông ta không hung dữ và đáng sợ ánh mắt còn có vẻ hoang mang thầy minh tâm rút chiếc khăn đang mang theo bên mình ném xuống nước linh hồn của thầy tàu lập tức theo chiếc khăn ấy đi vào bờ thầy minh tâm liền hỏi Chúng tôi muốn biết bản đồ kho báu trên mảnh đất âm hồn Có bản đồ bắt quái trận Thầy tao cũng chẳng ngạc nhiên lắm Ông ta nói Trận đồ đã bị phong ấn trở lại Muốn mở nó ra phải dùng máu và mạng của người để thay thế Thầy Minh Tâm liền quát hoang đường Làm gì có cái kiểu giết người để đạt được mục đích như vậy thật Đường công bao năm tu đạo hành thiện tích đức Thầy tao liền bật cười Tu ứ, hành thiện ứ, tích đức ứ Để làm gì Cả đời tích vẫn thua một món bảo vật Tham chính là nguồn gốc của tội ác Ông đã phạm phải tối kỵ của người thầy Pháp Thầy tao liền cười sẵn sặc Thật khen cho câu nói của ông Các người giỏi vậy thì lặn lội tới đây làm gì Chứ tôi muốn cứu người Cứu người hay thật sự muốn làm chủ kho báu Cứu người cũng là cứu mình Muộn rồi Không ai cứu được gia đình đó Họ phạm phải một tội ác tày trời Nghiệp báo của họ ngàn đời không rửa sạch Thì cứu cũng buồn công mà thôi Ý của ông là gì? Rồi thì tự tìm hiểu đi Hải cốt của người phụ nữ trên mảnh đất ấy là ai? Giờ hải cốt đó đâu? Xin hãy cho tôi biết Đừng có nằm mơ Là không có đừng khó báu Thì đừng mơ ai khác có được Chứ tôi muốn cứu người Không phải muốn chiếm khó báu Ông cả đời tinh anh Không ngờ cuối cùng là vì chữ tham Mà hủy hoại cả thanh danh Một đời gây dựng Người trong bản nói ông đang bị màn nước bắt hồn Xem ra là như vậy Nói láo Ta là ai mà bắt giữ hồn được chứ Vậy tại sao ông không rời khỏi đây Mà chịu sự giam giữ của nơi này không phải là bị bắt thì bị gì hiện tại một phần hồn của ông đã bị đánh cho suy yếu nếu không hội tụ được linh hồn ông mãi mãi chẳng thể đạt được mục đích của đời mình chứ đừng nói có thể được kho báu nâng cao sức mạnh trở thành quỷ chủ thể tạo nhìn minh tâm rồi bật cười dối lòng câu là dối lòng cả thôi ông có hơn ta cái gì bản thân của ông nói lời đạo lý nhưng sống có gần ma quỷ trước Ông đừng nói nhăng nói quẩy nữa, nếu không thì đừng trách ta mạnh tay. Ông dám thề viết rằng lòng ông chưa hề suy nghĩ đèn tối. Chưa từng muốn chiếm lấy sức mạnh để trở thành người mạnh nhất, được người nể phục. Tôi không như ông. Vậy tại sao phải phong tỏa mắt thần của một cô gái? Phải chăng ông nhìn thấu được cô ta, sẽ là chìa khóa dẫn đến quyền lực. Ông nói bậy bạ gì vậy? Đừng có giả vờ nữa thầy vãn. Tôi biết tất cả mọi chuyện rồi Năm xưa ông là thầy Pháp Từng tích trừ ma giúp một gia đình Có con gái có nhãn thần Ông đã phỏng ấn mắt thần của cô ta Giúp cô ta là người bình thường Lấy chồng sinh con Con trai cô ta chính là viên ngọc quý Có sức mạnh phi thường Ông đã sớm có dự liệu cho tương lai Minh Soạn nghe đến đó thì ngạc nhiên Thầy Vạn sao Con từng nghe cô Hòa nhắc đến Cái tên Pháp là thầy Vạn Giúp gia đình cô ấy chấn yêu trừ ma Cô ấy nói thầy rất giống thầy vạn Mà cô ấy quen biết Thầy mình tầm chưa kịp trả lời Thì thầy Tào đắp bật cười Thấy chưa Cô ta đã nhận ra ông Mặc dù ông thay đổi tên họ Bao nhiêu năm rồi cô ta vẫn nhận ra ông Người đừng có nói linh tình Đừng có phủ nhận Ta đã tìm hiểu mọi chuyện về ông Bản thân ông cũng tham làm Còn chỉ trích ta Thầy Minh Tâm mỉm cười Vậy thì ông nghĩ ai cũng sẽ hành động giống như ông Tôi giúp cô ấy phòng ấn nhãn thần Bởi vì bà ngoại cô ấy đã lên miệng nhở và Bà ấy không muốn đợi con cháu sẽ dấn thân vào quyền lực và pháp lực Bà ấy muốn cô gái ấy sống cuộc đời bình thường nhất ngụy biệt thật đã tự phong tỏa khi tức của mình Bản thân của ta không hề nhớ đến chuyện đó Nếu không phải ông nhắc đến ta đã không nhớ mọi chuyện Mình soạn liền hỏi, vậy là hoa không nhận nhầm, thầy chính là thầy vạn khi xưa. Phải, nhưng sau đó thầy đã phóng ấn đoạn ký ức ấy. Bản thân của thầy chưa từng có suy nghĩ như ông ta nói. Con đã theo thầy bao năm, cây tâm thầy thế nào không lẽ con còn không biết? Thầy Tào đưa bàn tay ra, trên tay của thầy Tào có một ngọn lửa nhỏ. Thầy ấy nói... Ông có dám chứng minh trong lòng của ông chưa từng vì quyền lực và pháp lực Làm cho mở mắt Tại sao ta phải chứng minh điều hiển nhiên Nếu ta thua Ta sẽ cho ông biết bí mật mà ta có Thầy Minh Tâm liền đồng ý Vậy chứng minh thế nào Hãy dùng ngọn lửa này thắp lên con đường lửa Nếu ông đi qua nó bình an Thì ông thắng Thầy Minh Tâm lập tức đồng ý Minh Soạn lúc này liền gắn thầy Thầy cẩn thận, chúng ta phải suy nghĩ, ông ta xào trá như vậy lỡ không may, thì gặp chuyện chẳng lành. Thầy Minh Tâm gạt suy nghĩ ấy đi ngay, thầy chấp nhận dùng cách của thầy Tào để chứng minh mọi điều thầy nói là sự thật. Ngọn lửa cháy bùng bùng, Minh Soạn nhận rõ ra đây không phải là ngọn lửa bình thường, cho nên càng lo lắng cho thầy. Thầy Tào khoái trí nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng. Ông ta chờ đợi thời khắc, thầy Minh Tâm sẽ bước qua con đường lửa. Sẽ bị ngọn lửa của pháp lực thiêu cháy linh hồn Lúc ấy ông ta thừa cơ lao vào Chiếm lấy thần sát của thầy Minh Tâm để hồi sinh Bên kia thầy Minh Tâm từng bước tiến lại con đường lửa Ngọn lửa cháy cao hơn đầu người Thầy cứ chậm dài bước vào biển lửa mà không một chút rẻ rặt Ngọn lửa bao trùm hết cơ thể của thầy Sức lạnh khiến cơ thể của thầy như bị đóng băng Tất cả mạch máu đang co lại. Chân của thầy dường như không thể nhấc lên. Thầy Minh Tâm đứng bất động giữa con đường. Bên kia thầy Tào đang bừng thầm. Giả các hồi sinh của ông Tàn đã đến. Ông ta đang đến từng giây khi linh hồn của thầy Minh Tâm tiêu tan. Minh Soạn thích chuyện chẳng lành bèn dùng thử nước dập lửa. Nhưng kỳ lạ là nước vào lửa thế nào cũng biến thành dầu. Thấy thầy đứng bất động, Minh Soạn vội vàng bước theo. Cơ thể của cậu bị lừa làm cho bỏng rát. Cậu nắm lấy tay của thầy mình Một luồng hơi nóng chuyển sang kín mạch máu tàn chảy Thầy mình tâm liền cười Thầy Tào Người đã thua rồi Ngọn lửa lập tức bị tắt ngấm Thầy Tào rú lên đầy kinh ngạc Không thể nào Tại sao ngọn lửa ma lại bị dập tắt tại sao chứ Bởi vì ta không có tâm ma Làm sao ngọn lửa ma Có thể thiêu cháy tận được chứ Ngay cả học trò của ta cũng qua được Con đường lửa của ngươi Giờ hãy mau mau nói cho ta biết bí mật người nắm giữ Nằm mơ đi Thầy tao nói rồi quay ngoắt toàn bỏ trốn Nhưng lại bị chiếc khăn chụp lấy Ông ta dễ dụa Thả ta ra Cứ người mau thả ta ra Thầy mình tâm liền đáp Tốt nhất là ông hãy im lặng giữ sức Đoạn đường chúng ta đi còn xa lắm Người lừa ta Là người lừa ta trước Nếu không phải thầy cho ta là một cặp băng và lửa hóa giải lẫn nhau thế e rằng đã chết tới thầy của linh hồn ác quỷ nhà người người đưa thật đi đâu để xuống âm tào giao cho quỷ sai chết đi đâu mau thoát ra rằng nếu không các người sẽ chết hết nếu sợ chết thì chúng ta đã không lặn lội đến tận đây để tìm kiếm linh hồn của quỷ nó sẽ không tha cho các người vậy ai đã khống chế ngươi ai đã biến ngươi từ một thầy pháp tài đức thành một con ma mi muội pháp lực hiện tại Thầy Tào lặng tránh câu hỏi của Thầy Minh Tâm. Thầy Minh Tâm đổi câu hỏi khác. Ta biết nếu không phải tự nhiên ngươi thay đổi, không phải tự nhiên tâm ma trong ngươi xuất hiện, ta biết có người chỉ điểm. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ai chỉ điểm là được. Chúng ta sẽ có cách quy tụ hồn phách cho ngươi, giúp người thoát khỏi con quỷ độc ác đó. Sau khi hồn vía quy tụ, ngươi có thể được đầu thai kiếp mới sớm nhất có thể, sớm một kiếp mới hoàn toàn. Không phải đặt trên vai gánh nặng kinh nghiệp của việc phạm sai lầm kiếp này Chẳng phải các người muốn biết Là do nguyên do thực sự sao Thả ta ra Ta sẽ nói cho các người biết Người cứ nói đi Nếu thành thật ta sẽ tự khắc thả người Ta không muốn làm hại người sở dĩ ta đến đây Cũng chỉ mong muốn giúp gia đình của họ Thoát khiếp nạn này Bản thân có báo hay pháp lực ta không để trong tâm Ngọn lửa ban nãy là minh chứng rõ nhất Ngươi còn không muốn tin hay sao Tại sao Tại sao ngươi có thể vượt qua nó dễ dàng Mà ta lại không Tại sao cả đời ta hành thiện giúp người Mà kết cục lại đau đớn nhà tàn cửa nát Bản thân lại vất vưởng Không thể quy tụ linh hồn Ta có cách giúp người Quy tụ linh hồn Muộn rồi đã qua 49 ngày Các ngươi đừng lừa ta Yên tâm Ta nói được làm được Chỉ cần ngươi rú bỏ tâm ma. Chắc chắn ngươi sức được quy tụ vào số ngày đầu thai Quỷ nha sẽ không làm khó cho ngươi thể Tào suy nghĩ một lúc rồi nói Theo ta biết bắt Quái Trần bị thay đổi là một đứa trẻ Đứa trẻ nào Người nói rõ hơn được không Gia đình đó mang nghiệp Rồi đã ra tay giết chết đứa nhỏ Đứa bé đó là con ma nhỏ Nó đã làm thay đổi bắt Quái Trần Là sao Ông nói rõ hơn được không Thật đã phát hiện ra cô con dâu của nhà đó đã tự tay giết chết một đứa nhỏ Hai thầy trò Minh Soạn quay lại nhìn nhau Trong đầu của họ đã có những tính toán Minh Soạn liền hỏi có hai đứa nhỏ đã chết đều là con trai của cậu Toàn Ông muốn nói đến cậu bé thứ nhất tên là Tít có phải không? Là cậu bé thứ hai Minh Soạn liền nhíu mày, không đúng Cậu bé thứ hai mới mất gần đây Tuy nhiên từ trước khi ông bưởi mất bắt quái trận đã thay đổi Cơ một thi thể phụ nữ được tìm thích trong vườn và đưa đi Chuyện đó ông giải thích thế nào Các người đã biết tường tận như vậy Thì còn tìm ta làm gì Chính ông đã chỉ điểm cho gia đình Đón người phụ nữ đó đi Lúc đó ông đã biết bát quái trận bị thay đổi Thế tạo liền đáp Phải Lúc ấy tôi đã biết bát quái trận thay đổi Thường tế mà nói có kẻ đã tìm cách thay đổi nó Người đó là ai Có phải người tự xưng là Thánh Cô còn yêu cầu bà bưởi lập miếu thờ thầy tào không trả lời câu hỏi của minh soạn cậu liền nói tiếp thánh cô ấy rất kín đáo tôi chưa từng diện kiến tuy nhiên kẻ đó rất tàn ác bà ta cố ý đưa các âm hồn rời khỏi mảnh đất đó và thay thế bằng các âm hồn khác có tổng cộng 23 âm hồn được đưa đi nó tương ứng với 23 đứa trẻ cầu tự tại miếu cô thầy tào liền bật cười xem ra các người biết không ít chuyện Tuy nhiên ta cũng không biết thánh cổ ấy là thần thánh của phương nào, có điều chưa đủ 24 âm hồn thay thế, Nên phòng ấn chưa thể mở lại. Bà ta cũng đến đó vì quyền lực mà thôi, chắc chắn bà ta đã biết bắt quái trận bị thay đổi, cho nên tìm cách thay thế linh hồn để mở lại phong ấn. Sau lúc phong ấn chưa kịp mở, thì chính ông can thiệp đưa thi thể người phụ nữ kia rời khỏi. Theo bắt quái trận thì có tới bốn người phụ nữ được chôn sống theo bốn hướng. có điều chúng tôi không biết người phụ nữ ấy chính xác là nằm ở phương nào. thì tao liền đáp: lúc trước vốn dĩ ta đã phát hiện được điều đó, ta cũng tưởng chỉ cần người phụ nữ đó đi sẽ tìm được kho báu nhưng ta đã nhầm. người phụ nữ ấy cho ta biết còn tới bốn thần giữ của nghĩa là ông không hề biết tới bắt quái trận. khẩm. chỉ đến khi ông bởi chết. Bà bưởi được truyền lại bản đồ kho báu Tôi mới biết đó là bát quái trận Sai lầm của tôi chính là Đưa cô gái kia rời đi Làm bắt quái trận thiếu đi một hướng Vậy nên ông đã tìm người thay thế Ông biết thằng Tún chính là người phù hợp Cho nên muốn giết hại nó Sai Lúc đó tôi không muốn hại ai Tôi thực sự muốn giúp đỡ gia đình họ Cho đến khi phát hiện ra chuyện thằng bé bị giết chết Lúc ấy tôi đã thấy đau lòng bởi tôi toàn tâm toàn ý Nhưng họ lại sẵn sàng ra tay giết chết một mạng người Thử hỏi nếu là các người Các người có muốn giúp kẻ mang nghiệp đó không? Minh Soạn liền thở dài Nghiệp của họ thì họ phải trả Còn chúng ta là thầy Pháp thì phải giúp họ Chẳng phải sĩ cũng không phân biệt bệnh nhân Hay là kẻ giết người Hay là người lương thiện đó sao? Vậy thì tôi đã sai sao? Tôi thực sự đã sai rồi sao? phải ông đã sai rồi bây giờ tôi sửa chữa sai lầm thì có muộn không có kịp nữ không linh hồn tôi đã khó có thể quy tụ tôi không thể trở lại được nữa quay đầu là bờ không ai đánh kẻ chạy lại minh soạn liền nói thêm hôm ông cố tình muốn sát hại hai mẹ con cô hòa bất đắc dĩ tôi mới đánh thẳng vào thai quang của ông tuy nhiên ông chỉ bị suy yếu cần thời gian tụ hồn Nếu hôm ấy không phải vì gấp cáp cứu thằng bé E rằng ông đã hồn tiêu phách tán từ lâu Thầy tao liền đáp Phải tôi biết Tôi sẽ giúp các người Tuy nhiên các người giúp tôi quy tụ linh hồn Tôi sẽ thành tâm tu luyện sống đầu thai Muốn mà bắt quái trận nhất định phải dùng người thay thế họ nhất định phải tìm được nguyên nhân bắt quái trận Bị thay đổi rồi khắc phục nó Vậy ai đã điều khiển ông? Tôi không biết Người đó mang lực cao cường chưa bao giờ để lộ sơ hở Nhiều lần tôi đoán đoán đó là Thánh Cô Đáng tiếc tôi không tìm hiểu được nhiều hơn Mảnh đất âm hồn đó rất phức tạp Linh hồn có quá nhiều Thêm bốn thần dữ của Hơn thế nữa còn có một ác quỷ Đang làm mưa làm gió ở đó Tôi chỉ e là các người có lòng chống đỡ nổi Một khi pháp lực suy yếu Chính các người lại trở thành quân cờ của Thánh Cô Yên tâm đi Chỉ cần không bị tâm làm cho sao động, tôi chắc chắn sẽ bắt được thánh cô. Giờ người nghỉ người đi, chúng ta phải quay về càng sớm càng tốt. Chuyện đứa bé bị giết chết tôi sẽ tìm hiểu sau. Thầy Minh Tâm cầm chiếc khăn tay gói chặt bỏ lại với chiếc túi nhỏ. Hai thầy trò lập tức trở lại tìm đường về. Tân bị âm khí xâm nhập làm hỏng đôi mắt, cậu phải khó khăn lắm mới chấp nhận sự thật. Mình đã mất đi khả năng thị ánh sáng Tuy nhiên sau khi được mọi người khuyên can Cậu từ nhủ phải cố gắng để chiến thắng số mệnh Nhất định cậu phải lạc quan chiến đấu đến cùng cùng gia đình vượt qua tài kiếp Không hiểu sao sau vụ gia đình của bà bưởi đào nền nhà tìm kho báu Lại được chuyển tin ra ngoài Thì một buổi sớm xuất hiện ba người đàn ông tìm đến. Một người giới thiệu là chuyên gia cảm xạ Một người là thầy phong thủy kim nhà ngoại cảm Một người là thầy bùa Họ đều ở trong Nam lặn lội ra Bắc Và không quen biết gì gia đình của bà Họ bảo một oan hồn trinh nữ đã báo cho họ biết Tại nhà của bà có một kho báu đựng Ông quan người tàu chôn giấu từ thời Bắc thuộc Ông quan này đã chôn sống bốn trình nữ Dùng oan hồn trinh nữ này làm bùa để canh giữ kho báu Mấy người này còn biết rõ trinh nữ tên gì Bị chôn đứng như thế nào Gia đình của bà bưởi nghe xong thì trột dạ nhưng chưa tin hẳn lời bọn họ một người đính đặng già cả nhất bèn nói con trai bà đã bị âm khí làm trong bốn đôi mắt con dâu út của bà ba lần bị mất con con dê cả cũng chết bất đắc kỳ tử chồng bà cũng qua đời và còn bị vòng tàu nhập xác những chuyện đó chắc hẳn là gia đình bà đều biết cả rồi vậy tôi cho bà biết thêm oan hồn chính nữ còn báo cho chúng tôi biết nếu gia đình của bà không mau chóng mở kho báu Thì tai kiếp này khó lòng mà qua Bà Bưởi lúc này liền hỏi Tại sao họ không báo mộng cho chúng tôi Mà lại báo mộng cho mấy người Bởi vì gia đình của bà đã bị lừa Trước đây có mấy ông thầy từng đến đây tìm kho báu Nhưng hai người bỏ mạng Hiện tại có hai người cũng đang tìm kho báu Nhưng họ không biết chính xác nó ở đâu Bà Bưởi nghe đến đây thì bán tín bán nghi Bà hỏi ý kiến của các con xem Nên tin vào lời của bác ông thầy lạ này hay không ông thầy nhỏ tuổi nhất nói Nàng trinh nữ nói về gia đình của bà Giúp bà ấy trở về quê hương đoàn tụ với gia đình Cho nên không muốn chứng kiến cảnh gia đình bị chết oan Bà ấy tìm chúng tôi tới giúp Coi như là trả mối ân tình năm xưa Mọi người nghe xong lại đinh ninh ba ông thầy này nói thật Bởi trước khi ông bưởi qua đời gia đình của bà đồng ý giúp đỡ trong một gia đình đưa một thi thể trong vườn trở về nhà bà bưởi liền gật đầu vậy các ông hãy thử tìm cách mở kho báu xem toàn lúc này vội ngăn cản mẹ chúng ta đừng có tin họ con phải gọi cho thầy trò minh soạn nói về việc này bây giờ bọn họ còn đang đi tìm thông tin giúp chúng ta kệ họ đi biết đâu ba thầy này tìm được cách mở kho báu thì sao Bà bưởi mà các con ngăn cản nhất quyết cho ba thầy tìm kho báu Toàn lặng lẽ báo cho thầy minh tầm biết chuyện thầy ấy đáp Kệ họ đi Nếu mẹ cậu thích thì cứ để cho họ đào Họ đào sớm thì rời đi sớm không cần lo Nhưng chúng tôi lo ảnh hưởng tới mọi người trong gia đình Các cậu cứ yên tâm Cứ làm theo ý của mẹ cậu là được Toàn không nói gì thêm mặn cho ba thầy tìm kiếm kho báu Ông thầy buổi nhiều tuổi nhất ít nói hơn cứ đi loanh quanh trong nhà, ngoài vườn xem xét ngẫm nghĩa mọi thứ. Ông này còn gọi cả thần linh thổ địa lên nói chuyện như bạn bè. Ông thầy cảm xạ thì cầm đũa đi đo, còn ông thầy phong thủy và cũng là nhà ngoại cảm thì thắp hương gieo quẻ. Xem xét xong, ba ông thầy khẳng định trong nền nhà của bà Bưởi có kho bóng lớn, có một hòm vàng tượng vàng nặng hàng tạ, ngoài ra trong đó còn có bảo vật để chấn hưng. thề phong thủy liền nói của đồng chia ba của nhà chia đôi nếu tìm được kho báu gia đình giữ một nửa còn bọn tôi được chia một nửa bảo vật kia chúng tôi cũng mang đi khi gia đình của bà bưởi đồng ý tìm mấy nhà tâm linh tiến hành làm lễ khấn thần linh thổ địa họ xin phép cho tìm kho báu linh vật khấn vái xong họ đốt vàng mã gieo đài để xem thần linh có cho phép hay không họ gieo một quẻ được ngay Cả ba người đàn ông lạ này đều vạch một điểm giữa phòng khách, căn nhà ba gian của gia đình bà Bưởi và khẳng định giấy đó có khó báu. Chúng họ tìm này cách ô đất mà thấy minh tâm đào 2 mét. Họ cắm cây trè treo cái bùa đỏ lên đó và chờ giờ mão hôm nay sẽ tiến hành động thổ. 5 giờ sáng hôm sau khi mà tiếng gà gáy vang lên khắp xóm thì việc phát nền nhà bê tông được tiến hành. Đào bới chừng hai tiếng đến độ sâu khoảng 2 mét Thì một nhà tâm linh bảo dừng lại không đào nữa Ông này nhảy xuống ngố dùng sàn xúc đất thật nhẹ Mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ Khi mảnh tấm gỗ với vân gỗ rất đẹp hiện ra Người thì khẳng định đó là quan tài Người thì lại nói nên là hòm gỗ chứa vàng bạc châu báu Mà dòng đào bới phát hiện thêm chiếc hòm gỗ hình thù giống quan tài nữa Nằm cùng mặt phẳng nhưng bắt chéo với nhau hình chữ T khi cả hai chiếc hòm gỗ hình quan tài lộ ra ba nhà tâm linh chỉ đạo phá mặt hòm tuy nhiên đúng lúc đó ông thầy phong thủy tự dưng ú ớ không nói được rồi lên cơn co giật mọi người phải nhảy xuống hố khinh lên khi mọi người vừa đưa ông ta lên khỏi miệng hố thì bà bưởi đã lăn ra đất cỏ giật trận mắt ú ớ không nói được gì bà bưởi một lúc sau tỉnh lại thì nhảy xuống hố Ngồi trên hai chiếc hòm chửi bới Hai con mắt của bà long lên dòng dọc Làn da của bà trắng bệnh như bị ngâm nước lâu ngày Cả ba nhà tâm linh đều sợ hãi Nên yêu cầu mọi người lấp đất Lắng lại nền nhà như cũ Lúc đất được lấp xuống bà bưởi tỉnh táo lại như thường Bà còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà của mình. Ngày chiều hôm đó ba ông thầy rời khỏi nhà bà bưởi Sáng hôm sau, thầy bùa trong nhóm ba nhà tâm linh dẫn theo một ông khoảng 70 tuổi đến nhà bà Bưởi. Ông này giới thiệu là người dân tộc Tây sống ở miền núi. Ông ta có biệt tài dài bùa chú để lấy của dưới lòng đất. Ông ta còn mang theo một cái hộp và nói trong hộp có xương bàn tay của người bị xét đánh. Ông ta dùng xương bàn tay ấy tìm được có báu lên. Gia đình của bà Bưởi không đồng ý cho ông ấy tìm kho báu bởi vì sự việc xảy ra hôm trước. Làm cho cả nhà sợ hãi Thầy bùa khuyên người trong gia đình Của bà bưởi hết nước hết cái Nhưng không được Họ ngồi lì trong nhà nhưng không chịu đi Đột nhiên trên mái nhà xuất hiện Một con bướm đèn lớn Nó bay qua bay lại Trên đôi cánh nó có hai con mắt giống như mắt người Thầy người tây sợ hãi khấn vái Đốt hương rồi ngồi bất quyết dưới nền nhà Tuy nhiên ông thầy bùa Đang thao thao bất tuyển giải thích chuyện lạ thì bị cấm khẩu hỏi gì cũng lắc đầu không nói được Mãi lát sau ông ấy mới nói được thì nhất định đòi đi không lấy kho báu trong nhà nữa hai ông thầy bỏ của chạy lấy người lúc họ đi như chạy khỏi nhà bà bưởi ai nấy đều lắc đầu ngao ngán họ vừa đi khỏi thì thầy trò minh soạn cũng về đến nơi toàn mừng rỡ may quá các thầy về rồi mấy hôm nay rất nhiều thầy đến đây nói rằng tìm kho báu thầy minh tâm liền đáp Giờ họ bỏ của chả lấy người hết rồi phải không Vâng ạ Thầy giữ việc như thần Hai thầy trò bỏ đi ban nãy bất ngờ Quay lại nhà bà bưởi Họ vác theo một cây trường dài màu bạc sáng loáng Dưới chân trường có sơn màu đỏ tươi như máu Thầy minh tâm liền hỏi Mấy người vẫn muốn tìm kho máu nữa sao Thầy bùa liền lên tiếng Chúng tôi có cách mở được kho báu này Các người cũng vì kho báu mà đến sao Vậy thì cùng nhau tìm rồi chia đều Riêng bảo vật thì chúng tôi lấy Thầy Minh Tâm liền đáp Nếu đạo được kho báo thì các người lấy hết Hay thầy cho tôi tuy nhiên không lấy một các bạc nào cả Ông thầy bùa ngạc nhiên Không lấy kho báo thì các người đến đây làm gì? Để cứu người thì Minh Tâm nói vòn vẹn bắt từ ấy Khiến cho thầy bùa thẹn đỏ mặt Minh Soạn hỏi ý kiến của gia đình Bà Bưởi đồng ý cho tìm kiếm Nhưng các thầy phải giúp gia đình bà an toàn Không ai nguy hiểm đến tính mạng Người thầy tầy bấm đốt ngón tay Vài lần rồi bảo Những người có mặt ở đây Phải đến 2 giờ chiều mới đào bới được Bây giờ tiến hành sớm Sẽ phạm giờ quan đi tuần không thuận đâu Ăn uống nghỉ ngơi buổi trưa Đúng 2 giờ chiều Thì tiến hành đào bới Tuy nhiên đúng lúc chuẩn bị đào bới Thì bà bưởi tự dưng mất kiểm soát Biến thành một người khác Nhất định không cho đào bới kho báu Bà còn lớn tiếng chửi bới Lũ tham làm kì Tại sao các người không dừng tay lại Xây này chính là tử huyệt của mảnh đất Nếu dám đào bột nhát xem mất mạng Khôn hồn thì mau cút đi Một người chạy tới nâng bà bưởi dậy Bà bình tĩnh đi Hãy để cho các thể tiến hành cho thuận lợi Không được Mảnh đất này là của ta Kho báu này cũng là của ta Hàng trăm năm nay ta không cho phép ai động đến nó Các người vì lòng tham mà đòi đào bới ngôi nhà này Thì các người sẽ phải trả bằng mạng sống Cây cối héo khô Người cũng theo đó mà nằm xuống Màu tấm xuống đất loang lổ mùi tanh nồng đã bắt đầu toát lên Các người không sợ chết sao Thầy bùa đưa chiếc mai lên Bà bưởi nằm bỏ ra đất đỡ lấy Dừng ngay lại Nếu dám động đến mảnh đất này Tất cả các người sẽ chết Gia đình này muốn sống e rằng cũng khó thoát Pháp sư minh soạn bấy giờ mới lên tiếng E rằng chúng ta tới trễ hơn một bước Tất cả mau dừng lại Chúng ta cần phải bản tính kỹ lưỡng trước khi động thổ. Mảnh đất này âm binh quá nhiều, bùa yểm tai quái. Nếu có tình động long mạch chỉ e lành ít giữ nhiều. Hai ông thầy kia lại dừng tay lại. Họ ngồi xuống đất thở dài. Ông thầy bùa bất ngờ cầm cây trường đập thẳng xuống đất. Ông rút cây kiếm gỗ đầm mạnh xuống nền nhà. Một dòng nước ở đâu phun lên đục ngầu. Thầy bùa chưa kịp tránh đi nó phun ướt nhẹp. Ông ta chợt ngực mắt lên rồi vứt cả trượng mà chạy Không hiểu sao đôi chân bị co cứng Ông ta ngã ập xuống sàn nhà Toàn cơ thể đổ xuống đất dùng cả sàn nhà Người thầy tẩy mặt cắt không còn giọt máu Ông ta quỳ dạp xuống dưới đất vái lạy rồi bỏ khỏi nhà Thầy bùa cứ đứng vậy mà bỏ ra tuyên bố từ bỏ kho báu Mình soạn liền thở dài Mấy người không sợ trời không sợ đất thế này Chỉ vì chút lòng tham bắn rẻ cả đạo nghề hay sao Thầy mình tâm liền vẽ một vòng tròn giữ nhà rồi gieo quẻ Quả đồng không thể soi ra chuyện tương lai Thầy cắt đầu ngón tay nhỏ giọt máu xuống trước mặt Giọt máu nhanh chóng thấm xuống rồi biến mất Thầy liền nói Đúng là có vong ma trẻ con trên mảnh đất này Quả nhiên thầy tạo kia nói đúng Bà bưởi liền gấp gáp Vong ma nào Tại sao lại có vong ma trẻ con Ở đây có đứa bé nhỏ xíu Thì không nhìn rõ mặt Nhưng đứa trẻ này rất lạ Toàn liền bột miệng nói Có phải là thằng Mon không hả mẹ Thằng bé mất trên được bao lâu Thì mình tầm nói Nó đang khóc và kêu oan ức do bị giết chết Bà bưởi liền tái cả mặt Sao lại vậy Thì có thể gọi nó lên nói chuyện được không Nó không chịu nói chuyện với mọi người Chỉ thấy nó kêu nó đói và lạnh Vậy cần chuẩn bị những gì cho thằng bé Thì hỏi lại nó cần gì thầy minh tâm bèn viết một lá bồ dán xuống nơi có giọt máu bàn nãy thầy hoàng hốt bùm tay vòng miệng ho một cơn dài khuôn mặt của thầy tái nhợt thầy ngã ngửa ra đằng sau máu từ miệng và mũi trào ra minh soạn sợ ngay đọc chú và làm phép mồ hôi đường chín chắn của cậu ánh mắt lo lắng khôn nguôi hai mẹ con của bà bưởi bấy giờ cũng bị tình thế bất ngờ làm cho hoảng sợ thầy minh tâm thiểu thào oan nghiệt Đúng là oan nghiệt Toàn liền gấp gáp Có chuyện gì vậy thấy Nghiệp có gia đình cầu nặng quá Thế này chàng nghiệp bao giờ mới đứt Bà bưởi xứng người Nghiệp gì chứ thì nói gì vậy Minh soạn đỡ thầy dạy khuyên can Thầy vừa bị tổn thương dương khí Thầy tập trung nghỉ ngơi đi Mọi chuyện con sẽ giải thích cho họ hiểu Thầy minh tâm đừng đưa đi nghỉ ngơi Hai mẹ con của bà bưởi sợ hãi Họ chắc chắn có chuyện chẳng lành Nhưng chưa lại chẳng thể nào biết chính xác nó là chuyện gì Minh Soạn đưa thầy đi nghỉ ngơi Xong quay lại nghiêm túc nói chuyện Tôi đã nói gia đình của bà Phạm phải nghiệp âm rất nặng Hiện tại âm hồn ấy đến đây trả thù Thầy tôi muốn tránh âm hồn nhưng lại bị nó làm cho tổn thương Hiện tại nó đang rất mạnh Cho nên mọi người hết sức lưu ý bảo vệ chính mình Nhưng mà chúng tôi đâu có làm chuyện gì ác đức mà Phạm nghiệp âm Cả hai thầy trò tôi chưa thể giải đáp được Nó làm cho mấy ông thầy bỏ chạy Ngay cả thầy minh tâm Cũng bị nó làm cho tổn thương Tới thai quang thế vì cứu thầy cho nên tạm thời Chưa thể làm phép giúp mọi người được Trong đêm này hết sức cẩn thận tránh ra ngoài Chỉ cần qua được thì ngày mai Chúng tôi lập tức trừ mà ngay lập tức Thầy minh tâm còn bị trọng thương Minh soạn tạm thời Cần thời gian để hồi phục pháp lực Không ai có thể giúp được gia đình Của bà bưởi Toàn liền lo lắng, vậy thì chúng tôi cần cẩn thận hay tất cả mọi người trong đại gia đình tôi. Trước mắt hai người vì vừa có mặt ở đây, nếu qua được giờ dần chắc chắn bình an, tôi cho hai người lá bùa này, nó giúp hai người bình tĩnh hơn nếu bị ma quỷ tìm tới, những người khác hãy thông báo cho họ đừng tới mảnh đất này trước 10 giờ sáng mai. Đêm đó quả nhiên rất dài Bà bưởi chuyển sang nhà toàn ở Bởi ngôi nhà của bà đã bị đào xới khắp cả Cả đêm bà chẳng thể nào chợp mắt Chốc chốc bà lại lầm nhầm nói gì thì thầm Bên ngoài những âm thanh cứ như vậy vang lên từng hồi Bà bưởi đang nằm thì bỗng nhiên ngồi bật dậy Bước xuống đất tìm kiếm toàn điện hỏi Mẹ làm gì vậy? Có Có cái gì trong nhà? Con thấy có gì đâu? Để con bật đèn lên cho sáng Bà Bưởi chậm rãi ngồi xuống nhìn vào gầm giường. Tiếng đứa bé khóc ngăn ngặt làm cho bà giật thoát tim. Bà đưa tay đấm ngực thùm thụp. Lâu lắm rồi bà mới có một cảm giác sợ hãi như vậy. Bà không dám ngủ, không dám thở mạnh. Tự nhiên mặt đất xung chuyển, toàn bị ngã bồ nhào xuống đất. Bà bưởi cũng bị ngã vào góc nhà. Tiếng của bà cứ vang lên công ngớt. Bà liền chắp tay vặn lại. Đừng mà. Cháu đừng làm cho bà sợ hãy đi đi Đừng làm cho bà sợ Một đứa bé trắng tình xuất hiện Ngay trước mắt của bà bưởi Nó bỏ ngay sang góc tường mà nghét lên Ôi mon nơi Cháu đừng làm bà sợ Cháu muốn cái gì cứ nói bà sẽ mua cho cháu Trả mạng cho tôi Hãy trả mạng cho tôi Không bà không làm hại cháu Cháu bị ai làm hại cứ nói bà nghe tấn ngày mẹ nói chuyện một mình Cho nên căng mắt ra nhìn xung quanh Nhưng chẳng thấy gì đột nhiên cậu thấy gáy của mình lạnh toát bà bưởi thì sợ sệt ôi cháu ơi đừng làm hại bố cháu toàn lên tiếng mon phải không con con cần gì nói với bố bố sẽ tìm giúp con con đừng làm bà sợ không có tính trả lời gáy của toàn nhẹ bẫng không còn lạnh như trước ngoài trời có một tiếng sét lớn mặt đất lại rung chuyển thêm lần nữa những âm thanh ngầm mỹ kinh như vậy vang lên liên tục không ngớt khiến ngôi nhà nhỏ càng lúc càng trở nên đáng sợ. Bà bưởi ngồi thụp xuống đất, hai tay vòng qua đầu gối, đôi mắt nhìn chầm chầm xuống dưới nền nhà. Những ngón chân của bà bám trần xuống đất tới tím ngắt. Toàn bộ đến gần mẹ trấn an, mẹ cố lên, nhất định chúng ta sẽ qua được đêm nay, chỉ cần qua giờ dần thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Bà bưởi ngẩng đầu lên, miệng của bà lắp bắp nói không thành tiếng, Tiếng khóc của đứa trẻ lại vang lên rõ mồn một Bà bưởi vội nhào về người cổ toàn Có nơi, nó lại đến, mau đưa nó đi Hai tay của bà bị bịt đính chặt đôi tay Bà không muốn nghe thấy tiếng khóc Dường như bà càng cố thì tiếng khóc ấy mỗi lúc lại càng to Bà dường như thấy đứa bé đang dậy khóc ngay bên cạnh mình Chân của bà dường như có một thứ chất lỏng vừa chảy tới Thì nước ấy lạnh ngắt như băng Bà khẽ dùng mình ớn lạnh, đôi mắt của bà nhanh chóng đứt xuống dưới, bà liền hét lớn. Máu, trời đất ơi máu. Toàn vội ôm lấy mẹ, mẹ ơi không có máu đâu, ở đây là nhà mình mẹ bình tĩnh đi. Không, mẹ thấy nó, nó lại vào nhà, nó lại vào nhà. Toàn chỉ biết an ủi chấn an mẹ, chưa khi nào cậu thấy đêm dài đến như vậy. Dường như mỗi phút trời qua rất chậm chạp. Cậu ước gì thời gian trôi thật nhanh qua giờ dần Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường Trả mạng cho tôi tiếng không đó lại vang lên Lần này không chỉ bà bưởi nghe thấy Mà ngay cả toàn công nghe thấy tiếng khóc ngay bên tai Cậu dùng mình nhưng không dám lên tiếng Vì lo sợ bà bưởi sẽ hoảng loạn Hai tay của cậu xiết chặt Vòng ôm người mẹ đang run lên vì sợ Cậu tự nhủ Ông trời ơi Làm ơn mau sáng đi còn sắp không thì chịu đựng được nữa bàn tay của cậu bỗng dưng lạnh ngắt cái lạnh ấy chính xác được truyền từ người của bà bưởi sang cậu nhìn vào mẹ nhưng vội vàng buông tay bởi người trong vòng tay của mình không phải bà bưởi một tinh hình nhơm nhớp đất bùn xen lẫn mùi tanh cổ máu khiến cậu gần như mất lý trí cậu liền ú ớ không thành câu ai thế mẹ ơi cái thân hình lắc lư khục khục vài tiếng rồi lại cười mẹ đây bất chợt hai cánh tay vươn dài ôm cổ của Toàn siết chặt, mùi máu quen trong bồn tanh nồng sọc lên mũi khiến cho Toàn muốn ói. Tuy nhiên đôi tay giữ chặt cổ cậu khiến toàn thân của Toàn co cứng. Toàn ra sức dĩ dội nhưng hoàn toàn bất lực, toàn thân của cậu bị thân hình kia chi phối tới mức không còn chút sức lực. Giọt nước mắt vội rơi trên khóe mi, hai cánh tay đột ngột dừng lại, nới lỏng. Toàn ra sức hít lấy để không khí để bảo toàn mạng sống. Thân hình kia bỗng nhiên bất động, rồi từ từ ngã vật xuống đất, tan biến thành một đám sình bùn với tiếng đức đặc sệt, đỏ lòm trông vô cùng đáng sợ. Chiếc kim đồng hồ điểm đúng năm giờ sáng. Toàn thở vào nhẹ nhõm nhưng hoang mang tột độ bởi bà bưởi đã hoàn toàn biến mất khỏi ngôi nhà. Toàn chạy ra bên ngoài mở tăng cửa rồi gọi lớn: Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Phía bên kia thầy trò của Minh Tâm đứng trước sân nhà Cả hai cầm chiếc cuốc toàn hỏi Hai người làm gì vậy, họ tìm mẹ tôi đi, bảy biến mất rồi Thầy Minh Tâm liền hồ lớn, mau đi cứu lấy mẹ cậu Cả ba liền chạy ra sau vườn Ngay tại gốc vườn sắt ao cá Thầy Minh Tâm quốc mạnh xuống đất Minh soạn quốc quốc đối diện, mưa ập xuống Toàn cứ ngơ ngác vào tin của mẹ Minh Soạn cầm cổ con gà cắt phăng đầu Để lấy máu phun xuống đất Toàn quỳ xuống đất bà bưởi Đang bị bùn đất phủ kín cả người Cả bà đưa bà bưởi vào trong nhà Thì mình Tâm độc chú Và cắt tóc bà bưởi đi Một cái bóng lập tức thoát ra ngoài Biến mất sau cánh cửa Minh Soạn đuổi theo Giờ đến ngoài sân Thì thấy nó biến mất không còn thăm hơi Bà bưởi từ từ tỉnh lại Bà sợ hãi quỳ dạp xuống đất mà lạy. Tôi... Tôi sai rồi, hãy thái cho tôi Nói xong thì bà lăn ra ngất bất tỉnh Lúc tỉnh dậy bà cấm khẩu Không nói không rằng Ai hỏi gì cũng không biết Và không thể trả lời Các con của bà bưởi Sau 10 giờ trưa mới được bước qua cổng vào nhà Họ nhìn thấy bà bưởi tóc đã bị cắt ngắn Người cứ ngờ ngác thất thần Thì đau lòng đến rơi cả nước mắt Bà bưởi không nhận ra các con của mình Để mắt vô hồn nhìn trầm chầm, chầm Về một hướng Thầy Minh Tâm liền nói Vòng gì này quả thật đáng sợ Nó có thể đánh trả lại và thoát khỏi tay của thầy Pháp dễ dàng Liệu có phải Quỷ Linh Nhi không thầy? Còn nghe nói Quỷ Linh Nhi rất đáng sợ Liệu có phải ai đó dùng Quỷ Linh Nhi nhằm vào gia đình chúng con không? Mì hỏi Thầy Minh Tâm liền đáp phong này còn đáng sợ hơn Quỷ Linh Nhi rất nhiều Nó ẩn thân quá tốt Bản thân tôi cũng không thể xoay được Có khi nào là linh quỷ đầu thai không thầy? Thầy mình tâm nghe Minh soạn hoài thì thoáng giật mình. Thầy liền gật gô rồi nói, có thể lắm. Nhưng mà từ trước đến giờ các linh quỷ có thể đầu thai bà kiếp mới có thể trở nên mạnh mẽ. Quỷ sai luôn tìm kiếm các quỷ linh để bắt về địa ngục. Linh quỷ nào giỏi thì chỉ đầu thai kiếp thứ hai đã bị phát hiện và các quỷ sai về bắt. Nhưng mà không phải là không có khả năng đúng không thầy Thầy của ta từng nói mấy trăm năm trước Từng có linh quỷ đầu thải bà kiếp đã làm cho cả một dân tộc phôi xác Sau đó thì ba thiền sư chủ trì Tại ba ngôi chùa lớn đã ghi sinh mạng sống của mình Để mà khắc chế quỷ tính của nó Ba mạng đổi lấy bà kiếp của linh quỷ Một sự ghi sinh quá lớn Toàn lúc này lo lắng Nếu đúng là linh quỷ thật Thì chúng ta phải làm sao Nhưng tại sao nó lại nhắm vào chúng con Gia đình con xưa này chưa làm điều gì ác đức với ai Tại sao nó lại nhắm vào chúng con chứ Minh Soạn suy nghĩ một lúc Có phải là Linh Quỷ Sẽ lựa chọn đầu thai Trong một gia đình đúng không thầy Thầy ta nói Linh Quỷ sẽ lựa chọn Một gia đình để đầu thai bà kiếp Minh Soạn nhìn chầm chầm Vào toàn rồi hỏi Cậu có ba đứa con đều mất cả đúng không Toàn nghe tới đó thì giật mình Thì nói sao Không lẽ thì nghi ngờ Linh Quỷ Đã chọn gia đình tôi để đầu thai Tại sao lại thế Chắc chắn gia đình cậu có thủ oán với nó Nó chọn chính gia đình cậu đầu thai Coi như là một mặt trở nên mạnh mẽ Một mặt trả thù từng bước Gia đình cậu sẽ đầu đớn Khi từng ngày chứng kiến Từng đứa con sinh ra đều chết Lần lượt từng đứa Có thể nghiệp âm xuất phát từ mối thủ này Nhưng Thì mình tầm vội nói Chỉ là suy đoán của ta Chúng ta mong sẽ không có quỷ linh nhi nào hết Bởi lẽ nếu quả thật là linh quỷ xuất hiện Chỉ e là với sức lực của chúng ta hiện tại khó lòng để đối lại với nó Mi ôm lấy mặt mà kêu lên Trời đất ơi Tại sao mọi chuyện lại xoay theo cái hướng này chứ Toàn đột ngột nhận được điện thoại của bệnh viện Họ nói Ngọc đã biến mất và hay tin Toàn vội chạy đến bệnh viện để tìm vợ Minh Soạn ngỏ ý đi cùng Toàn bởi cậu lo Ngọc sẽ gặp chuyện không hay Thầy Minh tâm nhanh tay bấm bột quả Mặt của thầy hơi tái đi Khi bấm được quả có chữ tự Thầy liền dục, mau. Hai người tới bệnh viện càng sớm càng tốt Từ cổng viện đi theo hướng đông 100m có một cái hồ nước Hãy kiểm tra quanh hồ nước Nếu không thấy cụ ấy thì tiếp tục hướng đông 300m có một cây cống nhỏ Hãy xuống dưới lòng cống để tìm Minh Soạn và Toàn lập tức đi ngay Toàn tính hai người chia làm hai hướng tìm kiếm Nhưng Minh soạn không đồng ý Cậu sợ Toàn sẽ gặp chuyện chẳng lành Cả hai theo chỉ dẫn của Minh Tâm Tới cái hồ nhưng không phát hiện được điều gì Toàn chạy vội tới cái cấm Lúc mà cúi xuống lòng cống quả nhiên Ngọc đang ngồi co do ở đó Bộ quần áo cô mằng rách lỗ chỗ lấm lem Vội nhìn thấy Toàn Thì Ngọc đã sợ hãi hô lên Cút đi, cút mau đi Mày là thứ ma quỷ tao giết mày Ngọc cấu khắp người của chồng Anh chỉ biết ôm chặt lấy vợ Ngọc thì thầm Con yên tâm đi Mẹ giết nó rồi Mẹ không cho nó thở Nó sẽ không làm hại được con Lòng của Toàn nặng chiếu Anh Toàn liền tiếng an ủi vợ Thì đột nhiên Ngọc bật cười Cô nói Thằng Mon là ma đính mình à Em thấy mắt nó màu đỏ Nó còn hút máu tươi Em đã giết chết nó rồi Nó không phải là con của mình Mình đừng nuôi nó Nó sẽ giết chúng ta nó cần uống máu tươi để trở thành linh quỷ. Tuần nghe đến đó thì sững người, cậu không tin vào đôi tai của mình. thầm tâm cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Ngọc lại nói như vậy? thực ra đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô ấy lại nhắc đến linh quỷ? Cậu liền hỏi ai nói cho em biết điều ấy? Tại sao em biết linh quỷ? Là em nhìn thấy nó đi trên mặt ao mà không ngã, em thấy nó hút máu tươi, em biết nó không phải người. Nên lúc nó nằm chơi em đã lấy cái túi bịt mũi vào miệng của nó lại nó không thở nữa Thì sẽ không làm hại được chúng ta Toàn nghe câu chuyện mà dùng mình Cậu chỉ biết than trời bởi chính tay Ngọc đã giết chết thằng Mon Anh không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào Anh dỗ vợ đưa cô ra khỏi cái cống nước Phía trên đường lớn Minh Soạn đứng đó đợi sẵn Ngọc thấy Minh Soạn bèn tới quỳ xuống cầu xin Thầy ơi hãy cứu ly gia đình tôi Toàn chỉ biết ngừa cổ lên trời Mà hết thật lớn Cậu không muốn tin chuyện Ngọc tự tay giết chết thằng Mon Cho đến khi cô ấy nhận ra Thầy Minh Soạn Nghĩa là cô ấy đang tỉnh táo không hề bị điên Ngọc quay lại nhìn chồng mà khóc Mình à em sai rồi Em đã tự tay giết chết thằng Mon Nhưng mà em không thể nào không làm như vậy Nó sẽ hại chết chúng ta Em sợ Em sợ mình ơi em sợ Đêm nào trong nhà mình cũng có người Nó đứng ở góc nhà nhìn em, nó chính là ma quỷ đi theo bảo vệ thằng Mon. Ngày em sinh tới khi thằng Mon chết nó đều ở đó mà nhìn em, em sợ lắm. Minh Soạn bước lại gần vỗ tay lên vai của Toàn ba cái an ủi. Toàn không biết thực sự vợ mình có bị điên hay không. Anh còn mong rằng cô ấy vì điên cho nên mới nghĩ ra câu chuyện hoang đường như vậy. Minh Soạn liền giải thích. Nếu là linh quỷ đầu thai thì ba kiếp đều phải bị người ta giết chết. Có như vậy mới tụ đủ oán hận Sinh ra sức mạnh không ai khống chế nổi Nếu đúng đó là linh quỷ Thì bằng cách này hay cách khác Nó cũng tìm cách để người trong gia đình Cậu ra tay với nó Và cậu chắc chắn vì áp lực quá lớn Khi tự ra tay giết chết con trai Cho nên hoảng loạn rồi Tự mất đi ký ức và điên loạn như vậy Hơn nữa tôi có thể hiểu Lúc đó cô ấy đã khổ tâm thế nào Khi phải đưa ra lựa chọn Hầu giữ không ăn thịt con Người mẹ nào mang thai 9 tháng 10 ngày Sinh ra con nơi còn lớn Lại phải tự tay giết con mình cơ chứ Đôi mắt của Ngọc bỗng nhìn ánh lên màu đỏ Cô từ từ bước lại phía trước Bàn chân đi nhanh như chạy Minh soạn liền hô lớn Ngọc màu đứng lại Phía trước nguy hiểm Ngọc bò ngoài tai câu cảnh báo của Minh soạn Cứ như vậy mà chạy Cô toàn lòng người xuống dòng sông Nhưng bị Minh soạn chặn lại Hai ánh mắt chạm vào nhau Ngọc nhếch mép cười Minh Soạn rút lá bùa rắn chặt lên mặt của cô Rồi nói như hết: Mau cút đi Nói rồi cậu dùng sức đầy đầu của Ngọc chạm vật thành cầu Ngọc hét lên thật lớn Rồi toàn thân mềm nhũn từ từ ngất lịm. Cậu ấy cứ như vậy Cứ nằm ngủ Không biết tới khi nào mới tỉnh lại